Long Đồ Án, Quyển 5, Người Đọc, Thôn, Chương 118, Túc Oán Lâm Trà Nhi nói chuyện của Bạch Cơ, khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú Nghe hắn nói, người này có vẻ chính là Bạch Y sát thủ mà mọi người đang tìm kiếm Bạch Cơ kia biết Bạch đến Trảo sao? Thiền Tông hỏi Lâm Trà Nhi cao mày Gật đầu một cái Hận là ai Ân hầu tò mò Tự nhiên xuất hiện thôi Lâm Trà Nhi từ trong ngực Móc ra một phong thư Mở ra cho mọi người xem Thiên Tôn cùng ân hầu liếc mắt Liền nhận ra đó là bút tích của ngân yêu vương Bên trong thư có viết mấy chuyện Chuyện thứ nhất Chính là hắn bảo Lâm Trà Nhi Tại một thời điểm nhất định Đêm tiểu chủ nhân đặt ở một thôn xóm hoàn toàn ven đường trên Đại Mạc Ở xa chờ đợi Cho đến khi thấy được một bạch y thư sinh đến nhặt tiểu chủ nhân đi Công tồn trợn mắt Hôm đó chính là sinh nhật tiểu tứ tử Cũng chính là ngày hắn nhặt được tiểu tứ tử Quá chuẩn Ngay cả canh giờ cũng không sai Tà môn nhất chính là Ngay cả việc hôm đó Hắn mặc bạch y cũng biết Mọi người đều có nén khiếp sợ Tiếp tục sang chuyện thứ hai Chuyện thứ hai chính là Bảo Lâm Trà Nhi Nếu có rảnh rỗi đi đến Tiểu Sơn Ở Thiệu hưng Phủ Trong chừng một chút Tiểu chủ nhân Cùng với dưỡng phụ của hắn Nếu như có người đến gây phiền toái Thì đến giúp họ giải quyết Trong chuyện này Có ba mốc thời gian hắn nhất định phải đi Bởi vì hai phụ tử kia Nhất định sẽ gặp phải phiền toái lớn Công Tôn nhớ lại Quả thật không sai Mốc thứ nhất Trong thôn có mấy tên đồ phỉ đến tìm hắn gây phiền toái. Lần đầu tiên đến thì đã dọa cho tiểu tứ tử sợ khóc thét. Khi hắn đang chuẩn bị đối sách để đối phó với mấy tên đồ phỉ kia, thì mấy tên đó lại biến mất. Mấy ngày sau, bọn chúng trở lại, đến nhà hắn đập cửa nhận sai, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng mà cầu xin công tôn cùng tiểu thứ gia tha thứ cho bọn họ. ồn ào một trận, khiến công tôn cũng không thể giải thích được vì sao mốt thứ hai có mấy tên đại hán vẻ mặt rất hung ác mang theo một người bị thương rất nặng tới cửa cầu xin công tôn chữa trị công tôn thân là lan trung vốn cũng rất thích cướp người nhưng mà mấy ngày trước công tôn đến huyện thành mua dược có thấy được cáo thị từ hải ngoại mấy người này chính là mấy tên giang dương đại đạo giết người vô số bọn chúng cho rằng công tôn nghe không hiểu hát thoại của chúng cho nên âm thầm thương lượng Chờ cho Công Tôn cứu sống huynh đệ bọn chúng, liền giết Công Tôn diệt khẩu. Công Tôn làm bộ đi chế thuốc, chuẩn bị lấy chút thuốc mê để làm mê bọn chúng. Nhưng mà chờ đến lúc hắn trở về, phát hiện mấy tên Giang Dương Đại Đạo đã bị điểm huyệt, không thể động đậy đứng yên nơi đó. Cuối cùng, Công Tôn đi báo quan, nhà môn liền đem xe củi đến bắt người đi. Sau đó, huyện Thái Gia còn đích thân đến nhà Công Tôn một chuyến. Bởi vì hắn bắt được mấy tên ác tạc này, cho nên được thăng 3 cấp. Đặc biệt đến cảm ơn công tôn. mốc thứ 3, chính là một năm kia, trời đổ bão tuyết. Trong thôn có rất nhiều nóc nhà bị sập. Nhưng duy nhất, chỉ có nhà công tôn của mấy nhà phụ cận lại rất an toàn. Bởi vì tuyết động trên nóc nhà đều được đẩy rơi xuống đất hết. Trong sân nhà công tôn, còn có một đống tuyết lớn, được đắp thành hình một tuyết thỏ Khiến cho tiểu tứ tử vui vẻ cả một hồi Công tôm giờ mới hiểu được Thì ra đã qua nhiều năm như vậy Lâm Trà Nhi vẫn là một mực âm thầm bảo hộ cha con họ Mà để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị nhất chính là Tất cả những chuyện này Đã được Ngân Yêu Vương sắp xếp từ thật nhiều năm trước Quả nhiên Có thần nhân có thể biết trước tiên cơ Đáng được chuyện tương lai lại như vậy sao Yêu hồ tộc Nếu như quả thật có được loại năng lực này Vậy... Sự tồn tại của họ đơn giản giống như là có thần tồn tại vậy Con tôm lại theo bản năng mà liếc nhìn tiểu tứ tử Đang chơi với mấy con hồ ly bên cạnh Hắn mong rằng Tiểu tứ tử tốt nhất là cả đời Cũng đừng có phát hiện mình có loại năng lực này đi Triệu phổ cũng nhìn lướt qua Phát hiện Việt Ngân yêu vương Muốn Lâm Trà Nhi giúp phụ tử con tôm giải trừ kiếp nạn Cũng chỉ có mấy chuyện này Sau đó thì không có gì khác Có chút buồn bực hỏi Sau đó không có sao Hai người bọn họ sau đó đều sẽ không gặp kiếp nạn gì nữa Ách Yêu vương muốn ta chỉ cần bảo vệ bọn họ một thời gian ngắn như vậy là được Sau này Hai người họ sẽ gặp được người chân chính bảo vệ cho mình Lúc ấy tự nhiên sẽ có người bảo vệ an toàn cho họ Không cần ta quan tâm nữa Lâm Trà Nhi thuận miệng nói Người bảo vệ gì tiểu phổ cùng công tôn hai miệng song song, đồng thanh hỏi. Lâm trời nhi nháy mắt mấy cái, nói, nghe nói cái gì mà đại lan cùng tiểu lan. Sao? Công tôn nghiêng đầu, không hiểu rõ. Cái gì mà đại tiểu sắc lang lão đầu sợ cầm. Cái gì? Công tôn nghe, nhưng không có hiểu rõ ràng. Vân hầu tầng hắn một tiếng, Nhắc nhở Lâm Trà Nhi Nghiêm túc nói chuyện Chuyện sắc làng Không phải, chuyện bạch cơ Thiên tôm không nói gì nhìn hắn Ân hầu sờ đầu Một phút kích động Lỡ miệng Đang nói Triệu phổ cùng với tiêu lương Đến xem náo nhiệt Cùng nhau hắt hơi một cái Tiêu lương lại còn ngẩng mặt lên mà nịnh hót Đại xoái, trường mệnh bách tuế à Triệu phổ đưa tay lên vỗ vỗ đầu tiêu lương một cái Hài lòng gật đầu Rất hiểu chuyện Tiêu lương sờ sờ cái đầu Triệu phổ này Vỗ thật mang dáng dấp của anh hùng khí khái à Quả nhiên Không giống với mén cái người Chỉ biết sờ tới giờ lui đầu người ta a Ngưỡng mộ nha Lâm dạ hỏa ngồi ở đầu tường Lắc đầu nhìn tiêu lương Được rồi đi Tên chết bầm bị triệu phổ cướp đi mất Bạch cơ này từ đâu tới thì yêu vương không nói cho ta biết Cứ tự nhiên mà xuất hiện một người như vậy Mang đến nguy hiểm cho tiểu chủ nhân Lâm Trà Nhi mở hà bao Mang ra một tập giấy lớn Nói Suốt đoạn đường này ta đều đi theo hắn Nhưng lại luôn chậm hơn hắn một bước Cũng không bắt được người Không thể làm gì khác là ghi chép lại Những vụ việc xác nhân có liên quan tới hắn Hắn giết người Hoặc nhìn giống như không có quy lực gì Thế nhưng ta phát hiện lại giống như có quy luật gì đó Này có ý gì? Mọi người không hiểu Ta phát hiện Ở bất cứ chỗ nào hắn đi qua Có mấy nơi nhất định sẽ có người chết Lâm Trà Nhi đem mấy tờ giấy kia bài cả lên bàn Tất cả mọi người đều tiến đến nhìn Vừa mới nhìn thấy Triển chiều đã chau mày Chết nhiều người như vậy Tất cả đều liên quan đến hắn sao? Có Lâm Trà Nhi gật đầu. Tiểu tử, tử này không biết có tật xấu gì, giết cả một đường, giết người từ Tây vực cho đến Trung Nguyên, từ phía Bắc giết về phía Nam. Lâm Trà Nhi mặc dù có chút hồ đồ, bất quá chuyện này hắn làm thật cẩn thận tỉ mỉ. Đầu tiên là ghi chép lại địa điểm, sau đó là tên họ cùng tuổi tác người bị hại. Còn có cả những vật có liên quan đến án mạng. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng nhìn lướt qua, khẽ cau mày. Kỷ viện, tiêu cục Thư trài cùng khách điếm cửa hàng Những nơi hắn đi qua thì nhất định Sẽ có người chết ở đây sao Lâm Trà Nhi gật đầu một cái Vừa ngắm Bạch Ngọc Đường một chút Vừa nói Rất nhanh trí à Nói xong lại không nhịn được mà chật chật Hai tiếng Giống hệt Giống cái gì Triển chiêu thấy Lâm Trà Nhi trên một cái Dưới một cái Đều nhìn Bạch Ngọc Đường Liền hỏi hắn Giống yêu vương à Lâm Trà Nhi ngẹo đầu ban nãy ta còn tưởng là tá thi hoàng hồn đây Không giống à Thiên tôn buồn bực Ngọc Đường cùng yêu vương hình dáng một chút cũng không giống Lâm Trà Nhi xua tay ngăn lại Không phải như vậy Vóc người cũng giống Người xem Đến vòng eo cũng tương tự đi Vừa nói Lại muốn đưa tay ra đo đo thử Chỉ tiếc Bàn tay mập mạp của lão còn chưa có sợ đến Bạch Sam của Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu cùng Thiên Tôn đã một trái một phải Đập lên đầu lão một cái Ai nha Lão đầu liền cứ thế Ôm đầu ngồi sởm xuống xoa đầu Xoa một lúc lâu sau liền ngấn mặt lên nhìn Thiên Tôn một chút Lại nhìn Triển Chiêu một chút Ai oán nói Các ngươi làm gì chứ Triển Chiêu trợn mắt nhìn hắn một cái Dám động vào chuột kia sao Không muốn sống nữa cốc chết ngươi tiên tôn cũng híp mắt dám động vào đầu đệ của ta không muốn sống nữa cốc chết ngươi bạch ngọc đường ngược lại không có gì để nói lão đầu kia lại đứng lên đột nhiên đưa tay muốn sờ cầm triển chiêu gì cầm của người rất giống yêu vương đi ai nha ngón tay lão đầu còn chưa có đụng đến triển chiêu hắn liền cứ như vậy mà duy trì tư thế tay dơ lên không bị bạch ngọc đường một cước đạp bay ra ngoài hắn vừa mới ngã xuống đến mặt đất, ân hầu đã nhảy qua đạp đạp đạp, vừa đạp vừa chửi người sờ ai đó, người cái đồ lão bất tử, ngay cả ngoại tôn của ta cũng dám sờ, giết chết ngươi! tất cả mọi người theo bản năng mà sờ sờ cầm. quả nhiên lúc trịnh chiêu tức giận, thường nhìn người ta như con ráng mà đạp đạp như thế, hoàn toàn mang phong cách của ân hậu đi. ai, lão gia tử, xin đừng giết chết a, giữ lại có chỗ dùng được đây triệu phổ liền đi qua khuyên giải Đám ảnh vệ liền tới Giúp đỡ nâng lão đầu dậy Cho hắn đứng vững cạnh bàn Lão đầu biểu môi xị mặt Xoa cái đầu xưng vù Vẽ mặt vô cùng vô tội mà nhìn mọi người Công tôm ra hiểu với hắn Ý là Tiếp tục A Cứ theo một chút quy luật như vậy Dù sao thì suốt cả một đường này Mỗi nơi hắn đến Ít nhất hắn phải giết chết một tiêu sư tiêu cục Một chuẩn quỷ khách đếm Một kỹ nữ và một phu tử của thư trai Những người khác đều tương đối tùy ý Có đôi khi chỉ là một tên khất cái ven đường Có lúc lại là một phu canh Cũng có cả thợ săn Mỗi đời đều không có quy luật như vậy Cứ như là ai đụng phải hắn là hắn liền làm thịt Mọi người nghe xong cũng gật đầu một cái Không nói tiếng nào Người của hỏa chữ môn thì sao Lâm dạ hỏa quan tâm nhất vẫn là chuyện của người trong môn phái mình Tại sao lại giết chết nhiều người của hỏa chứng môn như vậy Ta cũng không có rõ ràng lắm Cũng chưa có tra ra được Người nói trước kia hỏa chứng môn kia làm nghề gì Lão đầu hỏi Lâm và hỏa suy nghĩ một chút Bèn hỏi đám người ra các âm Là một tử đang dựa vào tường bên cạnh Lúc đầu hỏa trưởng môn làm cái gì Mọi người đều ngắn mặt nhanh trời Nếu ta nhớ không nhầm Thì hỏa trưởng môn ban đầu chính là một tiêu cục Liễu Hàng Tinh mở miệng nói Sau đó liền đột nhiên không làm bảo tiêu nữa Hỏa chữ môn gặp kiếp nạn Đến xuất nửa diệt môn cũng không phải là lần đầu tiên Lâm và Hỏa buộc bực Có chuyện như vậy sao? Có chuyện như vậy sao? Đám người túc thanh tăng bôn cũng không còn gì để nói Mà nhìn lão đại nhà mình Chữ môn như thế này thì thật là Liễu Hàng Tinh gật đầu một cái Đại khoái là khoảng 10 năm trước Khi đó hỏa chữ môn vẫn là một tiêu cục Tên gọi là tiêu cục La Thuận thì phải Trong một đêm thì gặp phải đại hỏa hoạn Làm chết cháy mất hơn 40 người Tất cả mọi người đều câu mày Lại là một trận hỏa hoạn Chẳng khác gì tình huống bây giờ Những người mở tiêu cục Cho dù là đi kỹ viện phiêu kỹ cũng rất cảnh giác liễu hàng tinh nói Vậy mà hơn 40 người này lại ngủ say như heo Bị thiêu cháy thì hình như vẫn chưa có tỉnh lại Chuyện thật không thể nào ngờ đến Mọi người cũng đều gật đầu Có thể là trước khi bị hại đã chết Sau đó mới phóng hỏa hủy Thuy diệt tích đi Sao người lại biết rõ như vậy Bạch Ngọc Đường hỏi Liễu Hàng Tinh một câu Liễu Hàng Tinh cũng không có tức giận Trả lời Ta cũng không có biện pháp à Đường ra cũng không thèm tìm hiểu Người nào mới vào môn phái là ai Hắn cũng không thèm quản ta cũng đành không còn cách nào khác là ngay cả 18 đời tổ tông của bọn họ cũng thay mặt hắn mà tra hết một lần để tránh gặp phải chuyện phiền toái Tất cả mọi người gật đầu. Quả nhiên, chủ sói mà quá bê tha thì làm trợ thủ cũng thật không dễ dàng gì. Mọi người của triệu gia quân cũng rất là đồng tình. Triệu phổ này cái gì cũng không thèm quản. Vì vậy vị phó tướng hạ nhất hàng kia mỗi ngày đều bận tới bận lui. Dùng chính cách nói của hắn thì là mệt mỏi chẳng khác gì con chó vậy. Đây có thể cũng là một đầu mối Triển Chiêu xem xét danh sách ghi chép lại những người đã chết của Tùng Giang Phủ Nhưng mày nói Tiêu cục và tử điếm cũng đã có người chết rồi Nhưng mà thư trai cùng với kỹ viện hình như chưa có Ý ngươi là chúng ta vẫn còn có hai địa phương Có lẽ sẽ có thu hoạch gì đó sao Triệu phổ hỏi Lại là kỹ viện à Triển Chiêu vẽ mặt chán ghét Thuận tiện say mặt hỏi Bạch Ngọc Đường Tùng giang phủ có tất cả bao nhiêu kỹ viện Bạch Ngọc Đường thấy nhân phản ứng Cũng rất nhanh Trả lời Ta làm sao biết được Một cái ta cũng chưa từng đến qua Triển chiêu hài lòng gật đầu Tốt lắm Từ khánh há miệng Còn chưa kịp nói chuyện Bạch Ngọc Đường đã cầm một miếng lê nhét vào miệng hắn Chặn lại Triển chiêu hiếp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường tiếp tục nói Có mấy bằng hữu mở kỹ viện Lúc nào rảnh rỗi ta giới thiệu cho người biết à, Trịnh Chiêu gật đầu một cái Từ Khánh rất nghiêm túc mà gặm lê Vậy còn thư trai thì sao Công Tôn hỏi Nếu như nói đến thư viện lớn một chút Ngược lại cũng có một cái Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút Gọi là thư viện Tam Môn Là một thư viện cổ đã có mấy trăm năm Ta nhớ hình như đã nghe qua rồi Công Tôn gật đầu Trừ thư viện ra Thư trai và từ đường cũng có phụ tử đi Triển chiêu hỏi Từ đường cùng thư trai thì thế nào Đúng rồi Từ Khánh gật đầu một cái Cái này thì rất nhiều Hảm không đảo ta cũng có một cái thư trai đây Cái gì Mọi người đều tò mò Hảm không đảo cũng có thư trai Đúng a. Từ Khánh nói Dù sao trên hảm không đảo cũng có đến mấy trăm nhân khẩu Tiểu hòa tử tuổi nào cũng có Còn có cả những người không phải là người của hảm không đảo Nhưng lại kiếm sống trên đảo cũng có đến mấy trăm người Những tiểu hoài nhi của những người đó cũng có thể đến thư trai của hãm không đảo để đọc sách Còn có phu tử Nhũ mẫu và bọn nhà hoàng trong coi Phụ mẫu chúng cũng yên tâm mà kiếm sống à Phu tử là do hãm không đảo mời đến sao Triển chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Những yêu cầu căn bản như thế nào Đợi đại tẩu về hỏi một chút là được tam tổ người có thể là cùng với tổ ấy đang đi dạo đâu Tự khánh cười hì hì nói Bất quá yên tâm Mời đến đều là những phụ tử tốt cả Thư trai cùng kỹ viện đều là những mục tiêu quá rộng Tiểu thư trai cho học sinh đến học thì còn thống kê được đi Những thư trai tư nhân thì lại là đếm không hết Triệu phổ cao mày Ôm cây đợi thỏ không phải là biện pháp tốt Nếu như đối phương đã lựa chọn người của hỏa chữ môn mà ra tay nặng như vậy Chúng ta vẫn nên điều tra từ hỏa giữ môn tốt hơn. Mọi người đều cảm thấy có lý. Nói cách khác. Triển chiêu nói. Người kia nếu như ban đầu đã không phải là nhằm vào tiểu tứ tử cùng công tôn mà tới. Tại sao nửa đường phân tâm đi đối phó với tiểu tứ tử cùng công tôn mà? Không bằng chúng ta dẫn dụ người nọ ra đi. Lúc này, công tôn đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người đều nhìn công tôn. Triệu phổ cao mày. Làm cách nào dẫn ra Không được có nguy hiểm gì đó Công Tôn cười cười Nói Các người có còn nhớ không Lúc những người của hỏa chữ môn đó thần trí bất thường Luôn miệng nói muốn thiêu chết ta Tất cả mọi người đều gật đầu, Chân mày triệu phổ càng nhíu chặt hơn Muốn giết ta có rất nhiều cách Muốn thiêu chết một ai đó Chứng tỏ đối phương vô cùng căm giận người đó Thậm chí là có cường hận rất sâu nữa Công tôm nói Tại sao lại hận ta như vậy Mọi người đều không nghĩ ra được Bởi vì thân phận của tiểu tứ tử Cho nên ta luôn nghĩ Người đó muốn giết ta là để đoạt lại tiểu tứ tử Công tôm âm cánh tay nói Nhưng mà muốn đoạt tiểu tứ tử Cũng không nhất thiết phải thiêu chết ta à. Muốn thiêu chết ta Nhất định là phải có lý do nào đó Người cứ việc nói thẳng ra đi Trịu phổ cao mày Mở miệng ngậm miệng đều là thiêu chết người Vì chết Công Tôn ngẩn người, nhìn Triệu Phổ Tiểu tứ tử, tử đang ôm chân Công Tôn Cũng ngẩn mặt lên nhìn Triệu Phổ cớ cớ hung hãng với phụ thân Nga Triệu Phổ gãi gãi đầu Từ khi hắn quen Công Tôn đến giờ Thật lòng mà nói một câu cũng không có hung hăng với Công Tôn Công Tôn rộng thủ đánh hắn Hắn cũng không có đánh lại Đây là lần đầu tiên hắn phản ứng như vậy Khó trách sao mọi người lại kinh ngạc Có điều Công Tôn một câu lại một câu đều là Theo chết ta Hắn nghe mà cảm thấy tâm phiền ý loạn Lửa giận cũng dâng lên đến bụng Trưởng <cười> chiêu ho khan một tiếng xua tan đi bầu không khí lúng túng Hỏi công tôn Người cảm thấy người đã từng gặp qua người nọ Hoặc là có cựu án sao Công tôn gật đầu một cái Ừ, cho nên ta có biện pháp Biện pháp gì? Tất cả mọi người nhìn công tôn Triệu phổ bổ sung một câu Quá nguy hiểm Người nghĩa cũng đừng nghĩ tới Người là một tên thư ngốc nghề ngô Chẳng biết phân biệt nặng nhẹ Công tôm liếc hắn một cái Lại nhấc chân đạp hắn Chỉ là cũng không có dùng lực nhiều Triệu phổ xoa xoa bắp chân Chỉ thấy công tôm trắng mắt lườm hắn Ai bảo người hung hăng với ta Triệu phổ gãi gãi đầu Lập tức cảm thấy bầu không khí có chút không tệ Thật may là thư ngốc này không có tức giận a. Ban nãy mình cũng có chút hung dữ Âu dương thiếu chinh ở một bên ôm cánh tay mà than thở Đây chính là người trong cuộc thì mơ hồ như người ta nói đây đi Công tôm thần thần bí bí nhướng mi một cái Nói về chuyện chính Ta có chiều Dẫn hắn tới giết ta